thế vậy hai vợ chồng của ông bà cũng vội vàng đi xuống theo con trai đến cửa bếp m ánh đèn pin của hoành dừng lại trước cửa chuồng mèo thế nhưng trái với suy đoán của hoành con mèo đen lúc này vẫn còn nằm yên ở bên trong bên ngoài chiếc chốt cửa lồng vẫn còn nguyên ở đó nhờ lúc bà hoa chốt cửa lại trước khi đi ngủ hoành như là không tin vào mắt của mình nữa anh quay lại giải thích cho bố mẹ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 h o à n g đang m à i suy nghĩ thì ở bên ngoài nhà lúc này bỗng có tiếng động lệch cạch cố gắng lắng tài nghe cho thật kỹ tiếng động ấy nó phát ra đều đều ngoài nhà không được bật điện cống cồng có ánh đèn pin như vậy thì chắc chắn đó không phải là bố mẹ của h o à n g dậy làm gì tiếng động vẫn cứ đều đều vang lên không ngừng cảm giác lo lắng hồi hộp lại xuất hiện h o à n g ngồi dậy anh với tay bật điện nhưng mà không hiểu sao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 như là thông báo cho bà cụ bên trong nhà biết bà cụ cũng nhận ra sự có m n h của con mèo cho nên lập tức ngồi bật dậy bà cụ nhìn ra ngoài cửa rồi miệng lắp bắp chị đến rồi cuối cùng thì chị cũng đến em cũng chờ cái ngày này lâu quá rồi xin chị giải thoát cho em em đã chịu đựng quá đủ rồi cánh cửa tre cũ kỹ đằng từ từ đừng mở ra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 cầm lúc ấy bà cụ đang ngồi trên giường hộc máu rồi ngã lằn ra chít cứng con mèo dừng chân không bước tiếp nó ngoảnh lại nhìn vào bên trong nhà độ khoảng vài giây rồi phóng nhờ bày ra con đường cái hướng trở về nhà của ông bảo sáng hôm sau bà hòa mới chỉ hơn năm giờ sáng đất tỉnh dậy nhìn qua t h i ế t chồng vẫn còn đang ngủ mệt cho nên bà không gọi mà để cho ông ngủ tiếp bước xuống giường thấy con mèo đen vẫn còn nằm ngủ ngoan ngoãn trong đồng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 anh bước v ộ i ra ngoài sân giếng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để còn đem đi trả lại cái con vận mà anh cho là đem lại đen đ ồ i kia bà hòa nấu x o n g cơm thì bước lên nhà gọi ông bảo dậy thế nhưng mà gọi đến ba bốn lần thì cũng không được đến mức mà bà phải dùng tay lắc mạnh vai mấy cái thì ông bảo mới tỉnh dậy mà mắt ra nhìn ông bà liền hỏi mấy giờ giờ mà bà gọi tôi dậy sớm thế tôi mệt quá không có chịu được bà à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 công nhờ khi trước bà phải gọi rất lâu thì ông bảo mới tỉnh dậy trong tình trạng vô cùng mệt mỏi ông khó nhọc hỏi vợ vừa n g ồ i thêm được một lát bà lại dựng dậy có cái chuyện gì mà bà sốt s á n g thế mèo này không trả thì mai mà không trả người ta cũng có đến lấy lại thôi mà bà vội vàng cái gì không không phải là chuyện con mèo mà là chuyện ông nội ông nội vừa hiện về đứng ngay ở mảnh vườn nhà mình kia kìa ông biết không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 hoành gật đầu đồng ý anh cũng m u ố n đến tận nơi xem thế nào nếu như bà ấy có họ hàng người thân gì trả lại con mèo cho người thân của bà ấy cũng coi như vậy là hợp tình hợp lý hai mẹ con đi đến nơi thì bấy giờ dân làng cũng có mặt đông đủ nhìn thấy hai người làm mặt đến thì mấy người liền x u ố n g lại hỏi bỏ hoa bà với cháu đây là người thân họ hàng gì của b á y phải không khổ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 t h ì chú có biết cụ thể tên họ của bà ấy là gì không tôi nghe cái tên của bà ấy quen quen người kia vừa gãi đầu v ừ a đáp hình như là vũ thị ni thì phải đúng rồi chính xác là vũ thị ni không có sai đâu ông bảo giật này cả mình ông á cậu h đôi chân run rầy như muốn đứng c h ô n g vững người kia thấy ông bảo có biểu hiện lạ thì h o à n g hốt hỏi ông ơi ông có sao không ông có quen với bà ấy hả mà ông sao ông nhìn ông hốt hoảng như thế